trường tầm lôi. Đàn chim én hàng vạn con chi không chung đã kết thành một tấm lưới phủ kín bầu trời, đảo lượn vòng ngoài với kín bọn châu chấu giáp vàng. Nhưng chúng cung xạ không dám xông vào lũ châu chấu tập trung đông đúc, chỉ nhắm những chỗ trống, không ngừng đập lấy bọn châu chấu ở mé ngoài. Trong khe núi vốn có một tia sáng từ trên cao rọi xuống, nhưng lúc này đã bị hàng trăm nghìn con châu chấu quần tụ che mất. Lũ châu chấu tựa như một đám mây đen bổm bị, phô chộm lên tất thảy. Bản chất vốn là côn trùng máu lạnh, lại chẳng có trí tuệ hay tình cảm gì, nhưng còn sâu cách kiến, cũng còn tham sống. Đối mặt với sinh tử tồn vong, lũ châu chấu cũng biết tụ lại một chỗ theo bản năng. Trên cánh đám châu chấu hương đạo này, dường như có chất phản quang Thi thoảng lại ánh lên sắc vàng. Cả đàn châu chấu đập cánh bay qua bay lại trong khe núi, tựa như những đám khói mù màu vàng đang cháy rừng rực. Sau lưng chúng tôi là vực sâu thăm thẳm bị mắt gió chiếm giữ. Người không phải là chim yến rơi xuống dưới chắc chắn sẽ toi đời. Vì trước lại có vô số châu chấu hướng đạo với những cặp càng sắc nhọn như lưỡi dao, tiến thoái đều không xong. Bốn bè chỉ toàn thấy châu chấu đang xé gió bay tát loạn như những tia lửa bắn tùm tué. Phát ra tiếng vù vù vù, làm màng nhĩ cả bọn rung lên mần bật. Tiếng còn châu chấu không nhập được vào đàn, xuyên qua xuyên lại, với vận tốc cực nhanh ở khoảng không tầm thấp. Lớp vỏ ở đầu chúng rất cứng, nhưng cái ngàm phía sau hai cái răng cửa lại càng lợi hại. Hệ chẳng phải thân thể người là cắm sâu vào thịt ê Dường giữa ô kim căngg lên chặn được phần nào nhưng lúc châ chấu từ bốn phía bổ tới mỗi lúc một nhiều một chiếc ô kim càng khó lòng trông đỡ nổi chắn được phía trước thì hở phía sau đưa được bên phải lại họcng bề trái tôi và tiền béo thay vậy biển tỉnh thế đã đến hồi nguy cấp lập tức rút rẻng công bin của Đức sản xuất ra lại vươngg canh tay còn lại ruột nộn cây sảng Sơ Dương đo sầu lửng không ngờ còn chưa kịp nắm chắc đã bị út giật mất. Ba người đùa nhào vùng xoành nhắm vào những con châu chấu từ khắp bốn phía bảy đến mà đập mạnh. Mặt sẻng đập vào châu chấu liền phát ra tiếng keng như đập vào đá sỏi vậy. Nhưng con châu chấu hương đào đập vào sẻng côn binh và ô kim càng đều đứt đầu đứt chân là tả rơi xuống. Trong chốc lát, xung quanh chúng tôi đã rất đầy xác châu chấu nát bươm. Nhưng lại có nhiều châu trâu hơn Từ khắp bốn phương tam hướng Lũ lượt ập tới mua bàn tay và mặt tội đều bị toạc giả Mà không lúc nào dành để cầm máu được Mấy người còn lại Cũng đều bị thương Tuy không nặng lắm Nhưng dù sao cũng là thân thể máu tịt Cầm cự lâu dài ắt khó tránh tê cứng nhất mỏi Cả bọn chỉ biết dựa lưng vào nhau Nhìn từng bước từng bước Lùi về sát chân vách đá Tôi phát hiện cách không xa, có một đám kim giáp màu tiền đang tiến lại gần. Chỉ riêng số châu chấu lẻ tẻ, bay qua bay lại quanh người chúng tôi, đã không ứng phó nổi. Giờ lại cả đàn châu chấu dày đặc như một bức tường thế kia Thật chẳng khác nào, cô máy say thịt khổng lồ. Nếu bị cuốn vào trong thì chỉ còn đường chết. Tôi thầm kinh hoàng trần thấy trước mặt có tia sáng vàng lóe lên, mấy con châu chấu đồng loạt bổ tới. Tôi vội vung sẵn côn minh lên đập, phát hai tiếng keng keng như lạnh vỡ. Hai con châu chấu tỏ tướng bay trước đã lên không trung. Và lúc ấy, tôi chợt thấy cánh tay tê tròn, thì ra một con châu chấu đã cắm đầu chui vào bả vai, chỉ lộ ra hai cái chân sau dài thượt, đang không ngừng đạp loạn xạ phía bên ngoài. Tôi nghiêng rằng Tom lấy trần sau của con châu chấu đó, giật mạnh giả. Chỉ thấy nửa thân trước của con kim giác mau tiền, đều bị nhuộm máu đỏ tươi. Tôi vừa hoảng vừa giận sôi người, liền bóp mảnh con châu chấu trong lòng bàn tay. Cảm giác như thế, bò phải mấy mũi gài nhọn. Tùy đã bòm cho con châu chấu lòi cả ruột chết tươi. Nhưng hai chân sau đầy răng cưa nhọn cứng như kim trầm của nó, cũng đâm cả vào lòng bàn tay tôi. Mới dừng lại một thoáng Phía sau tôi đã lộ ra khoảng trống Sư Lê Dương lập tức thù ô kim càng về Ngăn mấy con châu chấu hương đạo Đăng bộ về phía tôi Tôi vội đẩy ô kim càng ra Bảo cô hãy tự lo cho mình trước đã Lúc này đột nhiên ngay phía trước Nổi lên từng trận gió âm giết gạo Thầm biết tình hình không ổn Tôi chẳng còn tâm trí nào kiểm tra vết thương trên vai nữa Vội ngẩn đầu nhìn lên Thì ra cả đám bao tiền thảo quỷ Nhiều không đếm xuệ Đã bị lúa chim yến lùa đến chỗ Chúng tôi đang đứng Tiếng đẹp cánh dày đặc Của ngàn vạn con côn trùng Khiến lông tóc toàn thân người ta Đều muốn dựng đứng cả lên Trong lòng ai nấy Đều tuyệt vọng đến cục điểm Tôi ngoảnh đầu lại Nhìn thiên điểm vô hình Ở cửa khẻ núi Trong lòng thầm nghĩ Ta bị mắt gió quên đi Có khi cũng còn hơn Bị lũ trâu trâu kia coi như cảnh cao lương Gạm sạch cả già lân xương Giáp sư tôn ở phía sau lưng tôi Mặt mũi xám xịt như trò Tay chân nhút cả già Bảo chúng tôi Tôi tham gia công tác bao nhiêu năm này rồi Vất vả khổ sở nhẫn nhục canh vang bao nhiêu năm Vậy mà sao bao nhiêu chuyện bất hạnh trên đời Đều đổ cả lên đầu tôi thế này Nếu phải chết ở đây Tôi đúng là trên cũng không nhắm được mắt. Tôi nào tâm tư để ý mấy lời than thở số mệnh hẳm hiu của giáo sư Tôn. Chỉ nhìn chằm chằm vào đàn châu chấu dày đặc như bức tường. Trong đầu liên tiếp vạch ra mấy kế hoạch thoát thần. Xong đều cảm thấy không khả thi. Mò vàng đổ đấu vốn là công việc cực kỳ mạo hiểm. Tùy trước đó tôi đã ghi đến khả năng hẻm núi bên này. Có thể là cả bẫy Nhưng vẫn không lường hết được mức độ nguy hiểm Chuyến này vào xuyên Tôi vẫn cho rằng ngôi bộ cổ địa tiền kia Chỉ là mộ phần của một gã địa chủ thổ hào Cùng lắm là chôn giấu ẩn mật Hơn bình thường đôi chút Hoặc giả trong bộ thất Có mai phục vài cơ quan cạm bẫy gì đó Bởi vậy Không khỏi có chút khinh địch Chẳng coi quan sơn thái bảo ra gì Đến khi vào tới đầy Mới phát giác thốt địa tiên Chẳng phải tầm thường Sự thấu hiểu đối với đạo sinh khắc Của vạn vật Cũng như việc lựa chọn hình thế phong thủy Của người xây mộ Cờ hồ Có thể sách ngang ban sơn đạo nhân Và một kỳ miệu ý Sự ảo diệu của quan sơn chỉ mề phú Lại càng ngoài sức tưởng tượng Hơn hẳn một bậc Đúng là chỉ có trời Mới biết làm sao quan sơn thay bảo lại nghi ra được những thứ này. Khe núi có đại hắc hồn này hoàn toàn là một cái bẫy lợi dụng dòng khí lưu hỗn loạn và vách đá dựng đứng khiến người ta dù cánh cũng khó lòng thoát nổi. Nhưng còn kim giáp màu tiền tụ lại thành đám dày đặc kia sẽ gầm sạch sẽ kẻ trộm mộ dám xâm nhập trong nháy mắt, muốn tiêu diệt hoàn toàn chừng ấy châu chấu chế có cách sử dụng thuốc trên quy mô lớn. Mà chúng tôi thì làm gì có những chẳng bị ấy. Tôi vung sẵn con trong tay đập chết những con trâu chấu lẻ đàn xung quanh. Liếc thấy đám kìm giáp màu tiền đã tụ thành một bức tường kín mít, sửa tiến lại sát bên. Tôi cuống đến nỗi gần sảnh chiến trận, giật giật liên hồi, nhợn cũng đành bó tay. Đang khi chúng tôi bất lực, không biết làm thế nào. Chợt nghe một tiếng nổ lớn. Trong chớp mắt, khói lửa mù mịt bốc lên. Bức tường châu chấu như bị sét đánh, lập tức toạc ra một lỗ lớn. Tôi và Tiền Béo đều chố mắt, há hốc miệng. Ai mang lựu đạn thế? Còn chưa kịp nhìn rõ, lại nghe mấy tiếng nổ liên tiếp. Tuy uy lực của thuốc nổ không lớn lắm, nhưng bọn châu chấu này vốn kỳ khói kỵ lửa, đồng loạt rừng xuân lại. Không dám tiến lên nữa Bức tường châu chấu dày đặc Gió thổi không lọt ấy sưng lại Rồi dần dần ngược sàng me bền Lụ châu chấu lẻ tẻ Xung quanh chúng tôi Cũng lao nháo tản đi Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Hoàn đầu lại nhìn Hoa giả út vừa lấy trong ba lô Một cái hộp gỗ Trong hộp đựng đầy những quả trưởng tâm lôi Xấm trong lòng bàn tay vùng tây ném hết những quả này đến quả khác, ra khối màu dày đặc. Lô kim giác màu tiền phía trước đều bị đẩy lùi. Trưởng tâm lôi hay còn gọi là thủ pháo, dùng toàn thuốc nổ tự chế, lực sát thương rất có hạn. Nguyên lý chế tạo tương tự loại pháo đập phao ném, dùng lực nén khi va đập để dẫn nổ hỏa dược tự chế. Thứ này không sát thương bằng mảnh đạn vỡ liệuu đàn quả dứa Nếu ném chúng người cũng có lòng gây ra vết thương chi mạng chỉ thuộc loại ăn khí mà thôi mặc dù vậy không phải ai cũng chịu nổi lực nổ của trưởng T tầm lội. và lại thư này còn bốc khói nồng nặc người bị thương mà hít thêm mêy ngộm khói thì chỉ còn nước nằm đấy đợi đối thổ đến mặt sức xử lý loại ăn khí này đã lưu truyền trong dân gian khoảng thai ba trăm năm nay mà thủ pháo do ám khí lý à phụ bảo định chiếc tạo sườn này đan nức tiếng trong giới lục lầm. tôi thấy vật này trong tiệm của ông già ấy bây giờ cảm thấy món đồ chơi này liệu đạn không ra liệu đạn pháo hiệu không ra hiệu dùng ám toán người ta khi cước của giết người còn tạm. chứ trong việc đấu đấu thì chẳng có đất dụng võ nên không để tâm lắm Nào ngờ dù lúc đi vội vã, ôn vẫn kịp mang theo một hộp thủ pháo. Lúc này lại trở thành phao kiên mạng cho cả bọn, tạm thời để lưu được bọn châu chấu hương đảo. ồn cũng bị lũ châu chấu đông đảo làm cho hoàng hồn bạt vía. Cùng mày có theo ông chủ tiệm họ lý nhiều năm. Thường nghe ông nuôi kể về những công việc phải đem mạng ra liều. Vừa này quân quá đâm liều, Bèn lấy luôn hộp trưởng tâm lôi ném ra liên tiếp, chẳng ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu. Khói lửa nghi ngút bốc lên, làm bức tường châu chấu dày đặc kia tức thì tan ra như bọt sóng. Một phần bọn kim giác màu tiền tụ thành một bức tường bị lùa vào mắt gió, bên dưới lòng mồn lập tức bị dòng khí lưu hỗn loạn ấy khuấy trộn thành một vòng xoáy khổng lồ màu vàng kim. Bọn chúng không thể bay lượn tự do trong gió như lũ chì miến Bì dòng khi lưu cuốn lấy Và vào nhau lộp đột Sống dở chết dở văng lên không trùng Bảy chim yến trên cao liền thửa cơ là vút xuống Há mỏ đoan gió bập tới Nhưng vỏ châu chấu giáp vàng vừa cứng vừa có ngạng sách Không thể nuốt chừng Lôi chim yến trước tiên Phải mổ một cú từ mé bên làm cho châu chấu lộn nhào Sau đó ngoặt lại như một tiệt chớp Trong khoảnh khắc xoay mình lướt qua Đang ngầm chặt phần bụng mềm mại của con mồi Lô chim yến lào xuống Rồi lướt vẻo quá không chung Nhanh đến độ khó thể hình dung Hai động tác liền mạch Cơ hồ không một kẽ hở Thoải mái tự nhiên hết sức Nhưng lô chim yến và châu chấu thực sự Quá nhiều, quá dày đặc Nhiều con không né được đập thẳng vào nhau Lộn nhào lào đảo Rơi vào trong dòng khi lưu huấn loạn Hay khè sầu Là bọn tôi nhìn mà hoa cả mắt Điên đảo thần hồn Trong nháy mắt Đã có vô số châu chấu giáp vàng Mất mạng trong miệng lũ yến Nhưng châu chấu trong khẻ nối Vẫn cuộn cuộn tuôn ra như thủy triều Tôi và tiền béo thấy Chẳng tâm lôi của út hiệu quả như thế Lò sức tay của cô bé có hạn Vội chộp lấy mấy quả Liên tiếp ném vào xung quanh bốn phía lập tức bốc lên khói mồ mầm mịt sẽ lấy giường vội ngăn lại anh nhất dùng tiết kiệm một chút đi lô cô nhắc nhở tôi mới nhớ ra là đạn dược có hạn cúi đầu nhìn hộp pháo trên tay Út liền như bị dội một chậu nước đá xuống đầu trong hộp chống huếch đến một quả thủ váo cũng chẳng còn bọn châu trấu d vàng Tuy tạm thời bị đẩy lui Nhưng chắc chắn Khi khói mù xung quanh tan đi Bọn chúng sẽ lập tức Bị lũ chim yến trên trời ép dồn lại E rằng Phải đợi đến lúc bọn chim yến ăn no về tàu Thì lũ châu chấu mới trở vào hang được Tôi thở dài Chưa đến thời điểm mâu chốt phải hy sinh Tuyệt không thể tùy tiện nhắc đến hai chữ hy sinh Nhưng giờ đã chẳng còn chiêu gì Dùng được nữa rồi Ở đây chúng ta vừa khéo có 5 người Anh thấy cả bọn chuẩn bị làm Nằm trang sĩ trên núi làng nhà đi là vừa Sơ Lê Dương lúc này Vẫn còn tương đối bình tĩnh Cô tranh thủ thời gian nói với cả bọn Vừa nãy tôi thấy lũ châu chấu rắp vàng Bị dòng khi lưu hôn loạn trong khẻ núi Quấn vào Vòng xoáy màu vàng kim hình thành trong gió ấy Trông rõ ràng hơn cây cầu Do lũ chim yến lừng đèn bụng trắng tạo thành rất nhiều Dòng khi lưu hôn loạn Chỉ xuất hiện ở chỗ rào nhèo giữa hai khẻ núi Cửa khẻ núi ở Long Môn Lại rộng hơn cửa hàng phía bên kia một chút Nếu ra bếp ngoài bám vào vách đá trượt xuống Hẳn có thể tránh khỏi dòng khi liều Giả sử có thể chui vào hang chi miến Sư Lê Dương còn chưa nói hết Chúng tôi đã hiểu ý Ngoài tuyển béo Tất cả đều nói kia này Có thể thực hiện được Không đợi mọi người kịp suy nghĩ kỹ hơn, lượng kho đen dày đặc của trường tâm lội đã từ từ tiều tàn. Từng đám, từng đám châu chấu giáp vàng trong khẻ núi lại cắm đầu cắm cổ ập tới. Mối nguy hiểm khủng khiếp như ngọn lửa chay xém lông mày tư thầm nhủ. Đành mạo hiểm leo xuống vách núi tránh được một chốc một nhát cũng tốt. Đoạn vội vàng lấy phi hồ trào ra xem thử. Giày xích bằng thép tinh luyện có thể kéo dài đến 78m mét, muốn leo tường thành cũng không thành vấn đề. Phi hộ trảo là dụng cụ truyền thống của một kỳ miệng ý, tuy không thiên biến vạn hóa như thang giết lèo núi của Pháp giả Lĩnh, nhưng nếu xét về công băm, nhưng nếu sát về công năng bám vào vách tường, thì cũng là thứ lợi khí thuộc hàng nhất đẳng. Mạng sống của 5 người chúng tôi giờ đây Đều treo cả lên chiếc phi hồ chảo này đây Đoàn đầu phi hồ chảo Là một vuốt sắc hình dạng như bàn tay Được thiết kế dựa trên xương bàn tay của người Lục sử dụng Có thể thu phát tự nhiên Dù là thân cây hay vách tường Chỉ cần có khe hở Hay chỗ lồi lõm Nó đều có thể bám chặt Tôi cầm phi hồ chảo Đang định tìm chỗ nào chắc chắn Một chút để móc vào Cho tới tuyển béo bước lên trước hai bước Dâm lên bề mặt thác đá Vừa thò đầu ra nhìn xem vách đá cao chừng nào Vừa lầm bẩm trong miệng Mẹ cái con khỉ bà sơn này Không ngờ tuyển béo này Anh hùng cả trời Vừa nay lại bị con khỉ ba sơn kia ám toán Còn bà nó Đông là trường thiên sư bị quê thần treo cật Tức chà chà là tức À Vừa nhìn thấy cao quá Chân cậu ta lại nhũn già Vội vàng lùi lại một bước <cười> Mẹ, mẹ tổ quốc của tôi ơi Thế này hình như là hơi quá cao thì vậy Lúc này quả cậu có thấy cao thế này đâu Đen ngòm đen nghịch chẳng thấy đáy gì cả mà Tội lò tuyển béo trượt xuống dưới Vội vườn tay già tóm lấy ba lưu của cậu ta Đúng lúc này chợt nghe giáp sư tôn ở sau lưng kêu toán lên Không kịp nữa rồi, nhanh lên, nhanh lên Vách núi sâu mấy dốc mấy cũng phải xuống thôi Chỉ cần có thể dùng thái độ khách quan nhìn nhận sự nông sâu cao thấp Cậu sẽ khắc phục được chứng sợ độ cao ấy thôi Tôi ngoảnh lại nhìn thì ra bức tường do lũ châu chấu giáp vàng kia ghép lại đã xuyên qua mảng sương mù tiều tàn Tựa như một đám mây vàng kim ập đến Rõ ràng bọn chim yến muôn luột thật nhiều châu chấu vào mắt gió Để chúng bị dòng khi lưu quân lấy Tách khỏi đàn mới bắt lấy ăn Nhưng đồng thời Công dồn cả đám chúng tôi đây Vào đường cùng Sơ lây và út Người cầm ô kim càng Người cầm sẻ công minh không ngừng vung lên Hật vàng từng đám châu chấu Tiến sát đến gần Giáo sư tồn thấy không thể đợi thêm nữa Liền cuốn quần định giúp tôi Thỏng dây xích của phi hồ trào Là ta có lòng muốn giúp một tay Xong không ngờ chân tuyển béo Đang dâm lên sợi xích sắt Là ta vừa giật sợi dây một cái Tuyển béo liền mất trọng tâm nghiêng người Mà bề mặt thác đá lại trơn như bằng Làm cậu ta lập tức ngã ngửa trợt xuống Chỉ nghe cậu ta á lên một tiếng Rồi trôi thẳng một mạch theo mép thác đá Giật qua cho dòng khi lưu hôn loạn Trượt xuống dưới vách đá trèo lèo Tôi vốn định kéo tiền béo lại Nhưng ngoảnh đầu vươn tay ra Đã chẳng thấy bóng cậu tà đầu nữa Tôi kinh hoàng há hốc miệng Lẽ nào tuyển béo anh hùng một đời Cuối cùng lại lật thuyền trong mương rạch hay sao Đầu óc tôi trống rỗng Chẳng còn phân biệt được trên trời dưới đất là gì nữa những người khác thấy tuyển béo rơi xuống khe sầu Không rõ sống chết thế nào Tôi cũng cực độ kinh hoàng Xong càng không kịp có phản ứng gì Bởi lúc này Đàn châu chấu đông nghịn đã ập tới trước mặt Cả bọn chỉ còn cách liều mình Đánh văng trung đi Hòng giữ lại mạng Muốn buông phi hổ trào xuống khè núi Để thoát thân Cũng không làm đổi Hẽ dừng tay Lập tức sẽ có mấy chục con kim giáp mau tiên Cổng lúc xuyên vào cơ thể Hai mắt tôi cơ hộ phun ra lửa Nào để ý đến bọn châu chấu bay thành đàn Đã gần trong ngang tức nữa Chỉ muốn vung sẻng Đập cho lão tôn kiểu gia ăn hại kìa Một phát vào đầu Đồng lục ấy, chợt nghe tiếng cõi báo động máy bay tập kích rẽ lên khắp khe núi. Có lẽ âm thanh này và dòng khi lưu hôn loạn giữa khe núi đã nảy sinh cộng hưởng. Một cảnh tượng chúng tôi không ngờ đột ngột xuất hiện. Lũ chìm yến trên khổng trùng, dường như rất sợ âm thanh này. Chỉ trọng chấp mắt Toàn bộ đắp tản ra sạt tít Bọn châu chấu đang dồn vào chân tường Cũng ủa trở về hang như thủy triều rút đi Tôi ngây người già Chẳng lẽ tuyển béo không bị ngã chết Cái còi phòng không Kiểu quay tay ấy là đồ của cậu ta rút lại Chắc chắn tuyển béo rơi xuống khẻ núi rồi Mắc vào chỗ nào đấy Vừa nay tiếng châu chấu đập cánh quá gần Cậu ta hỏi hết gì Chúng tôi cũng không nghe được Đành móc còi bắt động ra để báo hiệu Không ngờ lại có tác dụng ngoài sức tưởng tượng Thì già những sinh vật sống gần đại hách hồn này Đều sợ thư tiếng này Lúc này lại nghe bên dưới vách núi Vặn lên tiếng hét của tiền béo Tổ sư bà nhà nó Vừa đã đưa nào dám an toàn bố mày đấy từ lệnh nhật ơi Tôi bị mắc vào tường thành rồi Đại gia đây không trách đứa nào vừa chơi bẩn đâu Các người màu màu xuống đây kéo giúp một tay đi Mặc dù sở thích thấp kém không phải là tội lỗi cái chết cũng không thuộc về gia cấp vô sản Nhưng các người chậm thêm chút nữa Thì Tuyền béo này sẽ về chầu ông bà ông vải mất thôi Tôi hét vọng xuống dưới Tôi lệnh Tuyền Cậu cố gắng kiên trì thêm 5 phút nữa thôi Lên sau đó tôi chật giật nảy mình Lên nào Tuyền béo ngã đập đầu lưu lẫn rồi sao Dưới vách đá làm sao có tưởng thành Chẳng lẽ mộ cổ địa tiên Lại giấu ở bên trong khe sâu này Trong một thoáng tôi ngẩn người ra ấy Chỉ nghe tuyển béo ở bên dưới hò hét ẩm mỹ Cậu ta thấy có thể nói với lên được Liền không quay còi bó động phòng không nữa Tiếng còi vừa lắng xuống lưu châu trấu hương đảo Mới lùi ra xa được mấy chục mét Lại một lần nữa tràn tới Tôi vội vàng hét gọi tuyển béo Bà cậu ta tiếp tục quay còi báo động phòng không Trong cái thời khắc quan trọng này Quân chúng rất cần được nghe thấy âm thanh của đồng chí Lê Ninh. ngàn vạn lần đừng dừng lại Nhưng tuyệt béo ở bên dưới lại hét toán lên Quay Quay cái cục cất ấy Tay cầm gỗ của cái đồng chí Lê Ninh này nhỏ quá Vừa nãy mới quay mây vòng Mẹ đã bị đại gia đây làm gãy mất rồi Vốn định mang chút đồ kỷ niệm về Giờ thì hết rồi Học mẹ nó rồi Trường thứ 18 Sạc tôi môn bảo tuyển béo tiếp tục Quay cái còi báo động phòng không kia Chẳng ngờ cậu ta bị treo Trên vắc núi rừng đứng Đâm ra hoàng hồn kiếp vía Tài trần không chịu nghe điều kiện nữa Tài trần không chịu nghe điều kiện nữa Mới quay được mấy cái đã làm tay quay gãy lìa Cái còi báo động kiểu quay tay Chẳng kêu lên được nữa Lù châu chấu tụ thành đàn trong hẻm đuối Vừa bị tiếng còi báo động cho tay đẩy lùi Giờ lại cuồn cuộn ập tới Giờ lại bị bọn chim yến bay dập trời Không ngừng lùa vào mắt gió Lúc này Phi hổ trảo trong tay tôi Đã móc vào một tảng nhăm thạch gồ lên Cảm bẫy chiếc chóc Cầu tiên vô ảnh kín kẽ trăm đường Vẫn có khe hở Ở mép thác đá vừa khéo Có một chỗ khuyết Có thể tránh khỏi dòng khi lưu hốt loạn Ở giữa khe núi hình chữ T Nếu không phải cả đám châu chấu cánh vàng Bị lùa vào trong mắt gió Chúng tôi thực tình không thể nhìn thấy được Dòng xoáy chết vô hình vô ảnh này Tôi thấy sự việc đã đến lúc không thể chần chừ Vội bảo giáp dư tôn và út Bám vào dây xích Tột xuống khe núi trước Tôi và Sơi Lê Dương cũng theo sát phía sau, lần lượt leo xuống vách núi dựng đứng, cho khi ngàn vạn con châu chấu cùng ập đến. Khoảng trời mạnh như sợi chỉ trên đỉnh khe núi, sầu hút, Bị lúa chim yến và đàn châu chấu bay loạn xả trẻ khuất. Ngọn đầu lên, chẳng nhìn thấy bầu không đâu cả. Bốn phía chỉ thấy đen kịt một màu. Trên vách đá bám đầy rêu đen, cứng lạnh như bằng. Chúng tôi chỉ thấy gió âm thấu sường. Toàn thân run dậy Hai hàm răng bất giác va vào nhau lập cập Bọn tôi cầm đèn pin mắt sói lên Mấy trùm sáng màu xanh lam Quét loang loáng trên mặt đá dưới khè sầu Tôi lần theo tiếng hét của tuyển béo nhìn sang Nhưng nào có tưởng thành gì Chỉ thấy giữa hai vách núi Có một khúc gỗ khổng lồ đen kịt bắc ngàng Hình dạng như một cây xà nhà cực lớn Bốn góc xà gỗ Vuông vắn như một cây cầu độc mộc nghiêng nhường gác vào hai bên vách đá. Bên trên còn có một số mảnh gạch ngói vỡ và lỗ mỏng. Dây đài chịu lực trên người cổ tuyển béo. Mắc cậu ta vào một khúc chìa ra trên cây xà gỗ. Sau lưng toàn là gạch đá trên cây xà. Cậu ta không ngoảnh đầu ra sau được. Chỉ có thể sợ thấy mấy cổ gạch. liền cho rằng mình mắc vào tường thành gì đó. Khúc cổ chìa ra kìa. Bị sức nặng của cậu ta làm cho lùng lầy, xem chừng sắp gãy lìa đinh nơi. Tôi với tay ra hiểu với mọi người còn lại, bảo họ cứ ở yên chỗ tiếp giáp giữa xà gỗ và vách đá, cố gắng đừng bất lên trên. Khô cô đen kịt to tướng này, gác ở đây không biết đã bao nhiêu năm tháng. Trời mới biết có thể mục nát gãy lìa ra đúng lúc này hay không. Một mình tôi bước lên cây xà gỗ, Gác nghiêng nghiêng giữa hai vách núi Đến thở nhích dần đến chỗ mép trìa ra Dưa sẻng công binh xuống cho tuyển béo tóm lấy Kéo cậu ta xoay một vòng trên không trung Quay người lại ôm vào xà gỗ Vừa thở hồng học vừa leo lên trên Tôi thích cậu ta đã tạm thời thoát hiểm Liền thở vào nhẹ nhóm Ngọc lên nhìn trời thầm nhổ Cây xà gỗ này ở đâu rơi xuống vậy? Xem chừng là bị người ta đã dỡ bỏ rồi đẩy xuống chỗ này Lên nào trên kia có di tích cung điện hay chùa miếu gì ư Một cổ địa tiên rốt cuộc ở trên núi Hay dưới núi đầy Tuyền béo vừa nãy bị treo lơ lửng trên không Xuyên vỡ mật vì sợ Nằm bò ra trên cây xả gỗ không dám nhúc nhích Lúc này chợt nghe tôn kiều gia ở đằng sau cất tiếng hỏi Hồ Bát Nhật Tuyền Béo, hai cậu không sao chứ? Tuyền Béo vẫn cố cứng miệng đáp. À, tìm tôi tự nhiên đập nhanh thôi. Người tiền sư nhà đó, đúng là còn lợi cho sức khỏe lắm nệ. Tôi quay lại bảo mấy người kia. Không sao đâu, một chốc một nhanh cũng không chết được. Tôi thấy đoạn xả gỗ này có thể là gỗ kim tiền nàm khá là chắc chắn. Mọi người đều qua đây đi. Xây lời dường nghe thế liền thu phi hồ trào Cùng giáo sư tôn và út nắm tay nhau Nhìn từng bước một ra khoảng Giữa cây xả gỗ Tôi dùng đèn pin mắt sói Chiêu xuống dưới vách đá Trên vách núi phẳng như rào cắt ấy Có vô số hàng động Lù chim yến bình thường Đều trú trong những hang này Sau bên dưới Chỉ thấy một màu đen kịt Vượt xa phạm vi chiếu sáng của đèn pin mắt sói Nhưng áp tài liền cây gỗ đen xì này Có thể lang bá nghe thấy tiếng nước chảy Dưới đáy sơn cấp Có lẽ là một dòng sông lớn Tôi nói với mọi người Quàn sơn chỉ mề phú trên tấm bia vỡ kia Quả nhiên là đầu giả Khe núi đằng sau long môn toàn hăng châu chấu Tôi thấy mổ cổ địa tiên hẳn không giấu ở trong đó Nhưng giữa khe núi Lại có long khí ngân tổ Chứng tỏ nơi này Là đất tàng phong tụ thủy Không có mộ cổ thì thôi Nếu đúng là thôn địa tiên thật Thì đảm bảo không nằm ngoài khu vực này đâu Tôn Kiều Già nói Chuyện đã đến nước này rồi Tôi chẳng có ý kiến gì nữa Chúng tôi nghe theo cậu hết Cậu nói xem Giờ phải làm sao cho ổn đây Tôi bảo cả bọn Nhìn lại từ xưa đến nay Sự bố trí phòng trộm trong lăng mộ và các ngón nghề đổ đấu trộm mộ Thực ra chính là cuộc so tài giữa người sống và người chết ở hai thế giới ẩm dương Một ngôi mộ nếu bị động để kẻ trộm mộ đảo bới Tức là thời điểm chủ mộ bị tan sương nát thịt chẳng còn xa nữa Tức là ngược lại kẻ trộm mộ nếu lọt vào cạm bấy trong mộ cổ E rằng có tránh khỏi kết cục trở thành vật tuấn táng Chúng ta đã để mất thế chủ động một lần. Xuyên nữa tăng mạng vì bài quan sơn chỉ mê phú hư ảo kia. Có điều, một phương án đổ đấu hoàn thiện, nhất định phải có kế hoạch bê dự phòng. Đừng quên chúng ta vẫn còn pháp bảo chưa dùng đến. Tôi thấy giờ chúng ta nên vào trong hàng chim biến trước, tìm một khu vực ổn thỏa an toàn, rồi dùng quy khư quẻ kính, Suy đoán phương vị của ngôi mộ cổ điệt tiền, tránh để nhầm đường lần nữa. Cả bọn đều gật đầu đồng ý, không ai thắc mắc gì. Lúc mới vào núi, chúng tôi không muốn dùng cổ kính quy khư. Hỏi xem mộ cổ ở nơi nào. Một là vì mạch núi vô sơn này, trong phong thủy học được gọi là đất quần long vô thủ, long mạch tung hoành chẳng chỉ Không tìm được nơi tàng phong tụ thủy Thì tâm gương cổ bằng đồng xanh này dần có thể sẽ không chiêm đoán được phương vị của mộ cổ Hay là vì hài khí Trong tâm gương đồng đã dần tiêu tán hết Cùng lắm chỉ có thể dùng chiêm đoán thêm một hai lần nữa thôi Và lại quẻ tượng hiện lên khi thắp nến sòi gương Đa phần là quẻ cổ Tôi cũng không dám chắc mình có thể hiểu được Vì vậy từ đầu đến giờ Vẫn không tùy tiện sử dụng Giờ đây đã đến đường công rồi Mới đành phải cầu viện Để bí quyết chữ vấn Đã thất truyền nghìn năm này Còn thật trộm mộ cổ xưa vậy Phương án đã quyết Chúng tôi đang định tìm chỗ nào Có thể đặt chân Để men theo vách đá lèo xuống Trần phát hiện bầu không Như bị mây mù Trường mặt không ngừng có những con Yến lứt qua soạt soạt soạt Sư Lê Dương kêu lên Học bét rồi Luôn chim yến về tổ rồi Hàng vạn có chim yến đã ăn no trâu chấu Rào rào bay về tổ Chỉ thấy cả một vùng đen kịp lao xuống khẻ sầu Như thể trời đang đổ trận mưa rào Liền thiệp có những con yến đập vào người chúng tôi Cả bọn kêu không ổn Cuốn cuồng nét tránh đàn yến đang rầm sập lao xuống Chim biến không có ý lao vào người chúng tôi Chỉ là số lượng đông quá Chè trông trong khe núi chật hẹp Gần như không có khoảng trống nào mà tránh né Chúng tôi chỉ biết ôm đầu che mặt Lùi về mép của cây xả gỗ màu đen Hòng tránh cho đàn yến tập trung đồng đúc Chẳng ngờ cuốn quá không để ý Năm người đều nhích về phía bị nghiêng Cây xả gỗ màu đen kẹt giữa hai vách đá này Tuy có thể chịu được sức nặng Không lập tức gãy lìa Nhưng tầng nhăm thạch tại chỗ nó gắt vào Đã bắt đầu lỏng lèo Chợt nghè rắc rắc Một mảnh vách đá toát ra Cây xả gỗ khổng lồ Ẩm ầm lăn xuống khẻ núi sầu hùn hút Trong tình cảnh này Nếu là loài khỉ vượn Thì may ra còn có thể nhảy nhót lèo lên Chứ người bình thường Ngoài bám chặt vào cây xả gỗ Còn có thể làm gì khác đây Chúng tôi nhắm tịt mắt ôm chặt cái xà gỗ đen kịt. Bên tai chỉ nghe tiếng gió rít cốt bị rung lên đến cỡ cơ hồ vỡ vụn. Cái gỗ to đến mấy người ôm lăn xuống giữa hải vách đá. Gặp chỗ khe hẹp liền kẹt lại, nhưng lại bị trọng lượng của năm người đè xuống. Hai đầu toẻ ra. Những gạch ngói còn sót lại, ba trên đều rơi rộng tả hết. Cứ có như thấy một bánh xe khổng lồ Lào vút qua mây mổ xương trắng Và hết chỗ này Lại đập vào chỗ kia Làn lộn lốc xuống đáy khẻ sầu Tôi cũng không biết mình đã bám vào cây xả gỗ màu đen ấy Rơi xuống sâu chừng nào Thậm chí cơ hồ đảo lộn Càng không biết cây xả gỗ dừng ở đâu Chỉ cảm thấy hình như Rốt cuộc nó cũng đã bị kẹt vào giữa hai vách đá chật hẹp Cùng mày Cây xả gỗ này chắc chắn Khe núi lại rất hẹp Cục gỗ khổng lồ rơi xuống Rồi nén dòng khi lưu Làm hám bớt đã rơi Nên không rơi thẳng xuống đáy sân cốc Cùng không hất mấy người bọn tôi văng ra ngoài Mặt tôi tối sầm Nổ đòm đóm Một lúc lâu sau Mới dần lấy lại được ý thức Sợ sờ thì bắp tay cẳng chân Vẫn còn nguyên vẹn Không khỏi thầm thở vào nhẹ nhõm Mày mà cô kim tiền làm cứng rắn khó bì nếu là loại xả gỗ bình thường chắc ra vỡ nát từ lâu rồi tôi lắc đầu tận mạnh cho khỏi hỏa mắt nhìn quanh một vòng chỉ thấy sơ Lê Dương và Út thân thể nhẹ nhàng nên công không có gì đáng ngại đèn pin của họ không biết đa V đi đâu mất hai người tay giờ cao pháo sáng bầu khói đỏ mù mịt kêu xỉ xỉ chiếu sáng lú cu uống bằng bó cho tôn kiểu già máu me đầy mặt tuyên béo hoa miệng nằm trên sàn gỗ thở hồng học Thế tôi tỉnh lại liền hỏi tôi bảo tôi lệnh nhật này tim liên tục đập nhanh thế này không có lợi cho sức khỏe đâu khéo hơn chết người đấy Ừ miễn cưỡng dẫn ra một nụ cười với cậu ta bây giờ mới nhận ra trong mùa mình toàn bọt máu vừa n này xuống Xuyên nữa đã cắn đứt đầu lưỡi Tôi nhỏ tuẹt ngụm máu trong miệng Hỏi sư Lê Dương Tôn kiểu già vẫn còn sống chứ Sơ Lê Dương chưa kịp trả lời Giáo sư Tôn đã mở mắt ra nói Sao có thể sôi hỏng bỏng không mà chết ở đây được Tôi không tìm được Quẻ phủ long cốt trong một cổ địa tiền Thì chết không nhắm mắt đâu Bao nhiêu năm này Tôi mang tới chức giáo sư hão này đi đâu cũng bị người ta lườm nguyết coi thường. Bị người ta tẩy chay mà chẳng làm được gì được. Chỉ biết khổ sở chịu đựng hết ngày này đến tháng khác. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội một bước lên trời. Buồn chết thì cũng phải đợi có vai có vế trong giới học thuật rồi mới chết được. Tôi nói, kiểu già... Có phải đầu ông bị va đập đến hồ đồ rồi không? Sao càng lúc càng thụt lùi thế? Toàn nói những lời kém cỏi vậy chứ? Ông tốt số gì Cũng được coi là phần tử chi thức lão thành Từng trải qua khảo nghiệm gian nan trong cách mạng văn hóa Mấy năm này Chẳng qua cũng chỉ không được đề bạt trọng dụng thôi Chứ có cái gì đâu Tội gì cứ cố chấp mấy thứ hư danh vớ vẩn ấy chứ Giáo sư Tôn bực bội nói Hồ Ban Nhất à. Các cậu sinh sau để muộn Đương nhiên không thể hiểu được thư mà tôi theo đuổi Chỉ cần trở thành có vai vế Cậu đánh giắm người ta cũng khen thơm Nói lằng nhằng gì cũng được người ta cho là chân lý Còn như thấp cổ bé hỏng Đi đâu cũng bị người ta khinh rẻ Cùng là người một thế hệ lý lịch tương tự nhau Trong công việc tôi cũng chưa từng thua kém chút nào sai sao cả đời tôi toàn phải nghe cái bọn trình độ không bằng mình sai bảo cơ chứ. Tiền đeo sư tôn nói những lời ấy liền châm chọc. <cười> "Tôi thấy tổ chức không để bạn ông thật là anh minh hết sức ấy. Với sự giác ngộ của ông bây giờ, mẹ, còn chưa làm lãnh đạo đâm bơ tưởng ngồi trên ghế lãnh đạo đánh giám với cả nỗi năng nhăng đến lúc làm lãnh đạo Thật hát chẳng phải sẽ lôi cả bọn xuống tắm nước cống hay sao Giác sư Tôn vội giải thích Lúc này tôi nói cho hạ Tức đây thôi Tôi là tôi không phục Sao tôi lại không thể làm lãnh đạo được chứ Bọn họ thậm chí còn định cho tôi về hưu Tôi vẫn chưa già mà Còn thừa nhiệt huyết để phát huy cơ mà Xê Lê Dường khuyên chúng tôi bớt nói đi mấy cầu Đầu giác sư Tôn bị đập vào cây xả gỗ vỡ toát cả da khó khăn lắm mới cầm máu được. Giờ kích động lên, vết thương sẽ lại vỡ ra. Lúc này tôi mới cảm thấy vết thương trên vai đau thốc xương. Tôi lấy trong ba lô chiếc đèn pin mắt sói dự phòng, bật lên chiếu vào vài mình. Thì ra chỗ bị con châu chấu xuyên vào tận trong thịt, vẫn đang chảy máu không ngừng. Tôi giật một mảnh vải xô ngậm trong miệng, xé áo ra quan sát vết thương. Có lẽ phần đầu của con bao tiên kia Vẫn còn ghiếp chặt bên trong Đành phải nhờ Sư Lê Dương dùng ngà mị thích Giúp tôi khều già Rồi nhanh chóng sắt trùng khử độc Và băng bó lại Sư Lê Dương vội vàng xử lý xong vết thương của giáo sư Tôn Đoạn hơ mũi ngà mì thích lên bật lửa Bà Út cầm đèn pin chiếu sáng Cô hỏi tôi Em sắp ra tay đây Anh chịu được không? Tôi nghiến rằng nói chuyện nhỏ tí con thỏ mà. Miễn em đừng giơ tay là được. Nhớ năm xưa anh tôi vốn định dặn dò thêm mấy câu nhưng còn chưa dứt lời, Seley đã bóp chặt vết thương trên vai tôi, dùng mũi ngà bí tích vừa mạnh vừa nhỏn, khêu đậu con châu chấu. Cô làm vừa nhanh vừa chuẩn, tôi còn chưa kịp kêu đau cuộc phẫu thuật ngoại khoa đã kết thúc rồi. Seley lại tưới rượu mạnh lên chỗ bả vài ấy, khiến tôi sốt đến nỗi Mồ hồi chán túa ra đầm đìa đình kêu lên một tiếng Nhưng vừa há miệng Tôi chẳng phát hiện Ở đoạn cuối cây xả gỗ Có thêm một người Tiếng đào đã ra đến miệng Tức thì bị nuốt lại Tôi vội giữa đèn pin mắt sói Chiếu ra phía sau lưng giáp sự tồn Sơ đầy dường biết có dị biến Cũng rút ô kim càng sau lưng ra Sau khi rơi xuống khẻ sầu Cây xả gỗ màu đen này mắc kẹt vào giữa hai vách đá, mọc đầy dây leo và rêu ẩm ướt. Không gian cực kỳ chật hẹp. Nhìn lên trên chỉ thấy một vệt sáng trắng mờ ảo. Đồ cao không dưới 1000 thước. Nhìn xuống dưới lại là khối xương đen kịt mông lung. Nghe tiếng nước cuồn cuộn ấy, dường như còn cách đến cả mấy trăm mét nữa. Nơi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Sau khi mắt dần thích ứng, Cảm giác ánh sáng xung quanh Sáng chẳng ra sáng Tối chẳng ra tối Từ chỗ tôi đang ngồi Vừa khéo nhìn thấy ở sau đám giày lèo Có một ông già dâu dài Đang ngồi ngay ngắn Nhưng chỉ tới hình dáng Không lại gần Thì không thể nhìn rõ được Giáo sư Tôn thấy chúng tôi nhìn chằm chằm về phía mình Vội vàng ngoảnh đầu ra sau Công thấy trong khe hở trên vách đá Hình như có người, liền giật nảy mình kinh hãi, vội ôm vết thương trên đầu co rụt người lại. Tiền béo ở đống bên kia xà gỗ, phát hiện ra chuyện này, liền rút ngay nỏ liên châu ra định bắn. Nhưng tôi vội tay ngăn lại. Đừng bắn, Hình như chỉ là người chết thôi, không biết có phải trùng màn trưởng phòng không. Để tôi qua đó xem sao rồi tính. Lần này cả bọn không dám xúm lại một chỗ nữa. Mà chia nhau phân tán già Cố gắng dựa cho cây xả gỗ Chịu lực đồng đều Tôi bằng vết thương lại Sờ sờ cây móc lửa đen trong ba lô Rồi nghiêng người vòng qua giáp dừa tồn Đến phía trước vách đá Giờ sẻng công bình lên Gạt đám dây leo chẳng chịt Chỉ thấy trong kẻ đá Có một cỗ quan tài treo Quan tài làm bằng gỗ tùng Vỏ cây tựa như từng lớp Từng lớp vầy dòng Nắp quan tài đã bị bật ra Sạch chết bên trong ngồi dậy Học mắt sầu hắm Gia thịt khổ đét như sáp Nhưng thần thái dung mạo vẫn còn nguyên Đầu búi tó Giống dây gai cột tóc lại Mình vẫn áo bào rộng thùng thình màu xám Trong lòng ôm một cây kiếm cổ Chuôi dài bằng đồng xanh Chạm đầy hoa vằn Lông mày dâu tóc đều bạc trắng Tròm dâu dài phất phơ nhẹ nhẹ Ông già trong quan tài Hẳn đã chết mấy nghìn năm rồi Nhưng ở chốn đất lành Tàng phong tụ khí như hẻm núi quan tài này Cây sạc vẫn được giữ nguyên vẹn Quần áo dung màu không một nát thối dữa Tôi giờ đèn pin mắt sói Chiêu vào cái xác cổ Ngồi trong quan tài ấy Từ trước đến giờ Chưa từng gặp qua cái bánh tông nào Tiên phong đảo cốt tên này Đang vừa kinh ngạc Vừa nghi hoặc Chợt nghe giáo sư tôn ở sau lưng lên tiếng Kế, cái huyệt này không tầm thưởng đâu Có lẽ là nơi bài táng một vị ẩn sĩ thời thượng cổ đấy Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com Gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.